Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net đang phát sinh cho chuyện gì đi? Như vậy rốt cuộc là cô đã đi đến nơi nào? Hiện tại, người đang ở nơi đâu chứ? Nhà ăn, tiệm cà phê rạp chiếu phim, công ty bách hóa, quán bar, quán ăn đêm, bất luận chỗ nào cũng đều là không có khả năng. Lần đầu tiên, quý thành hạo đối với Đài Loan phồn hoa lại nhiều tiền tiêu xài thích sống về đêm cảm thấy thật là khó chịu. Theo thời gian càng lúc càng về trễ, Tiềm biểu tình trên mặt anh càng lúc càng thối, làm cho nhân viên phục vụ khách sạn công tác ở đệ thành người người thần kinh căng thẳng, lo lắng cách quý của bọn họ. Nếu như không trở về, thì khách sạn cũng chỉ sợ sẽ bị quỷ sa tăng hủy đi đi. Nhanh trở về một chút, nhanh trở về một chút đi mà. Có lẽ niệm lực thật sự là dùng được. Ở đoàn người đồng tâm hiệp lực cầu nguyện xuống, khách quý của bọn họ, cục cưng cách trọ xanh đẹp rốt cuộc xuất hiện ở ngoài cửa lớn của khách sạn. Đoàn người còn con kịp thở ra khẩu khí, vẫn đang ngang ngạnh ở ít hồ. Thì đúng lúc người ngồi ở trên sofa đã làm cho thần kinh mọi người bực chặt là quý thành hạo, nhanh chóng vọt lên phía trước cửa lớn của khách sạn, chế trụ nhầm cấm hồng. Liếc nhìn thấy anh xuất hiện mà đôi mắt kinh hãi mở ra thật là to. Em chạy đi đâu hả? Anh về mặt vẫn nộ hướng tới cô quát lớn. Trước mắt mà nhìn, nhầm cấm hồng bởi vì anh đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc quá độ. Đang thường người ra, không thể nào trả lời được vấn đề của anh Em muốn rượu ư Người được 10 rượu dày đặt trên người của cô Anh nhé mắt lại rống ra tiếng Cô vẫn như cũ là không thể nào phản ứng được Nhưng lái xe đưa cô về cũng không phải là như vậy Này, bông cô ấy ra Nhanh chóng nhảy xuống tòa điều khiển Một người đàn ông bước vòng qua đầu xe chạy tới Hướng tới anh mở miệng quát Anh tránh ra, đừng đọc đến việc không liên quan đến mình Quý Thành Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Cô ấy là bạn của tôi. Tự cho mình là anh hùng cứu mỹ nhân, người đàn ông này gắt gao chế trụ tay anh. Màu tránh ra. Quý Thành Hạo nói lại một lần nữa. Người nên đi, là anh mới đúng. Người đàn ông kia dùng sức túm lấy tay của anh, đồng thời đem mỹ nữ đêm nay, thật là vất vả mới chiến thắng được, quần hùng mà kéo vào trong lòng. Hướng tới tên tự nhiên xuất hiện tuyên cáo chính mình, đêm nay có được quyền. Quý Thành Hạo dễ mắt nhếu lại, Hắc hát Đồng ngắm nhìn, ánh mắt còn tự chủ được mà dừng ở trên tay của đối phương, đang dừng lại ở bên hông của Nhầm Cấm Hồng, lạnh nhiên là lại sao sắc bén. Bỏ tay ra, anh thong thả nói, dựa vào cái gì chứ? Đối phương sáng giọng, hắn đem ánh mắt thong thả truyền qua trên mặt của đối phương, nguyên bản biểu tình phẫn nộ đã không còn gặp nữa, toàn thân toát ra một loại âm tư lãnh khốc, vẻ mặt làm cho người ta không rét mà run. Người đàn ông kia bị dọa lùi lại một bước nhỏ, vốn là điện tô tay lại, lại không cam lòng đem nữ nhân thật là vất vả mới đạt được, đem đến chắp tay giam tặng cho người ta. đang lúc anh ta đang do dự hết sức, thì mỹ nữ trong lòng hợp thời lên tiếng giải cứu anh ta. Anh vì sao lại ở trong này? Rốt cuộc bình phục được tâm thình, nhầm cấm hồng mặt con một chút thay đổi mở cất tiếng hỏi. Quý Thành Hạo ánh mắt chuyển qua trên mặt cổ cô, vẻ mặt đột nhiên trở nên âm tình có dò Anh nhìn cô không chuyển mắt, thông thả mơ miệng, mệnh lệnh nói. Màu theo anh trở về. Cô kiên định lắc đầu. Em đã tìm được chỗ ở mới rồi, cho nên không cần về sau lại phiền toái đến anh đâu, quý đại ca Quý đại ca ư? Quý Thành Hào hiếp hai mắt lại nhìn chầm chầm cô. Trước đây anh muốn cô gọi như vậy, thì cô sống chết cũng không chịu kêu. Luôn không lớn không nhỏ, mang cả tên cả họ của anh Quý Thành hạo mà gọi ra. Hiện tại đột nhiên lại gọi anh như vậy, điều này là đại biểu cho cái gì chứ? Cô muốn dùng cách này xác định biên giới cho quan hệ của hai người bọn họ sau này hay sao? Cầm của anh cơn tự sắc mà triều lại nhanh. Anh không cảm thấy là phiền toái. Anh nói, thế nhưng em sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Quay rảy đến thời gian anh cùng bạn gái ở chung rồi. Trần Tử Kỳ không phải là bạn gái của anh. Anh nhanh chóng nói, không xác định chính mình giọng điệu vì sao, nghe qua cảm giác như thật là nóng vội. Là em nói sai rồi. Em phải nói rằng đã quấy dày đến thời gian anh ở chung cùng với các cô bạn gái của anh mới đúng. Anh luôn luôn gọi những người đó là bạn nữ mà không phải là bạn gái mà. Cô bắt vi sợ động, tiếp tục lấy phương thức về mặt không một chút thay đổi mà đối ứng. Quý thành hạo đột nhiên trật cứng lại. Trước đây anh mắc mớ gì lại đem những chuyện chết tiệt này nói với cô chứ? Thật là đáng giận mà. Tạm thời không nghĩ ra được nên nói gì với cô cả. Anh đem ánh mắt quay lại cái tên hỗn đàn kia đến bây giờ vẫn còn can đảm tiếp tục đem băng vuốt sói đặt ở trên người cô. Lấy tay ra. Đừng để cho tôi nói thêm lại một lần nào nữa. Âm thanh của anh lãnh nhiệt cảnh cáo. Có điểm giận chó đánh mèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện